Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Làm vợ kế. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mới các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Làm vợ kế. Như Quỳnh căn bản đã dọn dẹp đồ đạc xong, nóng lòng chờ đợi điện thoại của người phụ nữ 6 giờ tối không thấy có động tĩnh Cô đành phải gọi lại cho chị ta Đầu dây bên kia liền hời hợt trả lời Em à Chị cũng định lát nữa gọi lại cho em Thật ra chị cũng thích căn nhà đó Nhưng thế nào cũng phải nói lại với ông xã và con trai Rồi cùng họ đến xem lại Một mình quyết định e rằng không được Vậy tại sao chị lại không gọi lại sớm Như Quỳnh không kìm nén được thất vọng và bức bối Như vậy làm lỡ chuyện của em Ơ Cô này hay thật, chuyện của nhà cô chứ chuyện của tôi đấy à? Làm gì có chuyện mua nhà nhanh như vậy? Cô nghĩ tôi không có đầu óc chắc, còn thoải mái thì sau này bàn tiếp, không thì thôi. Người đàn bà nói rồi lập tức cúp máy. Như Quỳnh thở dài não nề cô đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Ngày mai là hạn giao tiền cho Quang Triệu. Nếu không thể xoay nổi tiền mặt, đem giấy tờ nhà đến bảo hắn ta cầm, liệu có được không? Bọn đầu gấu thông thường nếu không có tiền mặt Thì có thể lấy nhà cửa ra trả Chỉ e Quang Triệu một mực Muốn làm khó cô Lúc nãy hắn đã sai Thuộc hạ gọi điện báo địa điểm Giao tiền ngày mai Như vậy chưa chắc hắn đã xuất hiện Mà chắc hẳn thuộc hạ của hắn Thì chỉ có nghĩa vụ thu tiền Không được phép rông dài cùng cô thương lượng Như Quỳnh hiểu vậy Nhưng vẫn liều lĩnh gọi thử Quả nhiên gã chân tay kia của Quang Triệu liền từ chối giao nợ bằng cách khác chính trong lúc Như Quỳnh tuyệt vọng khốn khó không biết xoay sở thế nào, điện thoại của cô lại reo lên, là bác sĩ Anthony giọng anh lúc nào cũng lịch sự, nhẹ nhàng Như Quỳnh, cô có rảnh không tự dưng tôi muốn đi ăn phở bò ở quán lần trước cô dẫn đến Ừ, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh, rất dễ tìm Như Quỳnh liền che giấu mọi ưu phiền âm điệu bình tĩnh đáp lại Không, tôi đang hỏi cô có rảnh không cơ mà. Anthony đầy chân thành quan tâm mà hỏi. Hôm trước cô đồng ý với tôi đi uống mà không thấy gọi lại, cũng không thấy đến bệnh viện gì cả. Dạo này cô bận lắm sao? Ừ, thật xin lỗi anh. Vậy thì mời tôi một bữa đi, sẽ không mất nhiều thời gian. Lát nữa tôi còn có ca mổ, nên cũng không dám quấy quả làm phiền lâu đâu. Làm bạn với cô đã nhiều năm. Thỉnh thoảng giữa họ cũng có vài câu bông đùa tự nhiên như vậy. Vậy cũng được. Như Quỳnh cảm thấy khó xử, nghĩ rằng không thể tiếp tục từ chối anh. Mẹ cô cùng Tấn Khang vẫn đang nhờ cậy vào sự chiếu cố của anh. Cô không thể ăn ở không có trước sau. Hơn nữa, từ lúc quen nhau, Anthony và cô luôn coi nhau như bạn tốt. Thuộc hạ của Quang Triệu báo lại cho hắn biết việc cô gọi điện gợi ý xin trả nợ bằng cách khác. Lúc đó hắn đang đi ăn bên ngoài cùng Tú Anh, vì thế mà đột nhiên mất hứng, bảo Tú Anh ngồi đó đợi lát nữa tài xế đón về, còn hắn thì lập tức bỏ đi, nhanh chóng lấy ô tô, rời khỏi nhà hàng. Hôm nay Tú Anh trưng diện rất đẹp, bộ đầm màu hồng phấn càng tôn lên nét trẻ trung tinh khôi của cô. Chẳng nói đến hôm nay là sinh nhật Tú Anh mà lần nào ra ngoài cùng Quang Triệu, cô ta càng cố biến mình trở nên hoàn mỹ, tinh tế hơn, cho xứng với hắn. Đành rằng cô ta đã quen với việc thỉnh thoảng khi hắn ta đang ở bên cô thì có việc bất ngờ bỏ đi. Nhưng dẫu sao, hôm nay cũng là sinh nhật cô ta cơ mà. Tú Anh nào còn lòng dạ tiếp tục thưởng thức cao lương mỹ vị trên bàn, cô ta thậm chí còn vì ấm ức mà đưa tay gạt đổ ly rượu vang. Âm thanh loảng soảng không ngừng vang lên Nhân viên phục vụ vội vã chạy đến thu dọn Bởi vì cô và Quang Triệu là khách VIP ở đây Nên họ không những không phản nàn hay bắt đền Mà còn tỏ ra quan tâm Hỏi cô phải chăng trong người không khỏe Đập phá một hồi vẫn thức tối tu Anh bi phẫn chạy vào nhà vệ sinh Ngắm nhìn ánh sáng thanh tú yêu kiểu của mình trong gương Cô tự hỏi Rốt cuộc Quang Triệu muốn gì Hắn giữ cô bên người lâu như vậy, ai cũng nói nhất định cô phải là người đặc biệt nhất đối với hắn. Nếu hắn không thực sự có tình cảm với cô, hắn không nên giữ cô bên người như vậy, để cô tự xa vào lưới tình với hắn. Chẳng phải ban đầu cô chỉ là vật đem gắn nợ thôi sao? Lúc đó cô cũng vì sợ hãi mà muốn chạy trốn. Nhưng hắn đã dùng mọi thủ đoạn để cô khuất phục, không thể dễ dàng rời khỏi lòng bàn tay hắn. Dần dần không thể ngờ, chính cô lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông nguy hiểm phức tạp này, khiến cô muốn tìm mọi cách có được trái tim trọn vẹn của hắn. Về xung quanh hắn có không ít phụ nữ, nhưng Tú Anh cũng không phải kẻ nhu nhược yếu đuối. Cô không để họ dễ dàng bắt nạt mình. Mặt trong lo chuyện đối phó với những người đàn bà ngổ ngáo như Binh Thư, mặt ngoài lại phải tỏ ra ngoan ngoãn nhu mỉ như một con thú cưng của Quang Triệu. Tụ Anh nhất định phải khám phá hết sở thích và những điều bí ẩn của hắn Cuộc đời cô đã chót lệ thuộc vào người đàn ông đó Cô không muốn một ngày mình trắng tay Quang Triều nhận ra mình đang lái trước Bentley lòng vòng không có mục đích Hắn cũng không thể tiếp tục phủ nhận rằng mỗi lần vô tình nghe đến tin tức của Như Quỳnh tâm trạng hắn lại không ổn định Nhưng mọi chuyện sẽ vẫn nhanh chóng đâu vào đấy nếu như hắn không bất ngờ gặp lại cô ta Sau hơn 5 năm Chết tiệt Hắn tự nguyên rủa mình Cánh tay đập mạnh vào vô lăng Xe của hắn đang mắc kẹt Giữa dòng người ùn tắc trước ngã tư 5-10 phút nữa đoàn xe có thể thông Nhưng còn tâm trí hắn Bao giờ mới có thể sáng suốt Thứ tình cảm yêu hận Đã ăn sâu vào máu Khiến con người ta vô cùng cố chấp Quang triệu bỗng không còn kiên nhẫn Hắn nhấc điện thoại Gọi cho gã thuộc hạ kia Cô ta muốn cầm cố căn nhà ư, nhà nào, ở đâu? Đầu dây bên kia vừa kết nối, hắn đã lập tức tra hỏi. Khu biệt thự bán đảo Hồ Tây ư. Hắn không thể ngờ đến, chồng cô ta tiểu tụy xuống sắc đến vậy mà lại có được một căn nhà ở đó. Tuy không có địa chỉ cụ thể, Quang Triệu vẫn đánh xe đến đó. Chẳng phải là tìm cô, đột nhiên hắn muốn qua đó thăm thú, tản mắt. Năm năm nay, hóa ra cô ta vẫn ở chung một thành phố với hắn, chỉ là hắn ra ngoại ôm mua nhà cho kín đáo, thoải mái. Xe chậm chậm lượn qua con đường sát bờ hồ, Quang Triều mở cửa xe cho gió lùa vào. Hắn thỉnh thoảng lại liếc sang bên đường, ngắm. Nhà ở đây cái nào cũng rộng rãi khang trang, nếu cô ta có nhà ở đây, chỉ có thể là do ngày trước có đàn ông mua cho. Mà lúc gã đại ca tấn khang kia chết, cô ta thể nào trả vơ vét được ít nhiều. Xem ra, hắn đã sơ ý đánh giá thấp cô. Chỉ 3 tỷ có lẽ chẳng đủ làm khó người đàn bà đó. Bên lề đường phía trước có một chiếc BMW kép vừa đỗ lại. Người đàn ông trong xe vừa mở cửa xe bước xuống. Quang Triệu bình thường chẳng chú ý, nhưng vừa rồi sinh nhật Tú Anh. Cô nàng có vẻ muốn hắn tặng cho chiếc xe loại này. Gã đàn ông lái xe kia có vóc người rất cao mà thanh thoát. Nhìn qua giống như người lai Gã đó vừa định cầm điện thoại lên Thì cánh cổng ngôi nhà trước mặt đã mở ra Bóng dáng một phụ nữ xuất hiện Xe của Quang Triệu Gần như đã lướt qua mấy người đó Hắn chẳng bao giờ để tâm nhiều đến chuyện bên đường Chỉ là khi vô tình nhìn tấm gương chiếu hậu Hắn mới bất ngờ nhận ra Người phụ nữ kia chính là Như Quỳnh Trần hắn vô thức đạp phanh dừng lại Cô mặc một chiếc váy cổ chữ V màu xanh lam, chẳng phải là hở hang gì, nhưng có thể xem là cuốn hút, chỉ ít là trông trang nhã chỉn chu hơn nhiều so với hôm đến sòng bạc. Trên môi cô nở một nụ cười tươi tắn sán lạn, chào đón gã đàn ông giàu có bảnh trai kia. Gã đó còn lấy trong xe ra một bó tulip đỏ, tặng cho cô. Như Quỳnh cảm thấy ngỡ ngàng, bấy lâu cô cùng Anthony đi ăn đi uống đi chơi, Cũng đều chỉ đơn giản là bạn bè, gặp dịp thì đi. Ngày hôm nay, anh có vẻ trau chuốt gọn gàng, không những vuốt keo tóc mà trên người còn tản ra mùi nước hoa hổ phách, nam tính. Anthony thấy cô chưa nhận hoa, giọng anh có chút buồn bã. Cô không thích à? Không phải. Như Quỳnh vươn tay ôm lấy bó hoa, trong lòng bối rối không biết ứng xử thế nào. Anthony Nguyễn trước này đều là người kín đáo nhẹ nhàng bỗng dừng anh tặng hoa cho cô là anh có chủ ý hay do cô tự mình đa tình tưởng tượng quá đà đây ngừng đầu trông thấy đôi mắt màu xanh biếc manh mang của anh cô trợt giật mình khi nhận ra ở đó có một nỗi niềm gì đó giống như chờ mong Anthony Nguyễn một lần nữa tự cảm thán trong lòng hôm nay anh tiến một bước xa quá làm cô ấy sợ rồi Nghĩ vậy anh liền bật cười Trở về là một người bạn chi cốt Đi thôi Hôm nay tôi sẽ ăn nhiều đấy Cô chuẩn bị hầu bao đủ giày chưa Được rồi anh yên tâm đi Như Quỳnh tự thấy ngược Thái độ của Anthony thản nhiên như vậy Xem ra là cô đã hoang tưởng quá xa rồi Anthony chính là bạn thân của cô Tính từ thời điểm họ bắt đầu quen biết Cũng được 6 năm rồi Lần đó là do cô vô tình trên đường giúp đỡ anh. Đặc biệt, 5 năm qua, anh là người hiểu rõ nhất về hoàn cảnh cũng như ẩn tình của Như Quỳnh. Là một viện trưởng, tiến sĩ ngoại khoa ưu tú, chưa cần tính đến ngoại hình xuất chúng của anh, Anthony đã là đối tượng mến mộ của không ít cô gái. Ở bệnh viện, thường thấy chuyện nữ bác sĩ, y tá, hộ lý cho đến bệnh nhân tìm cách vây quanh anh. Mà những lúc đó, cô cảm thấy Anthony như đang tỏa ra hào quang sáng lạn. Thật may mắn vì cô còn quen được một người bạn tốt như vậy. Anh là người kín đáo, không thích phô trương đời sống tình cảm, đặc biệt là không bao giờ đem chuyện yêu đương kể trước mặt Như Quỳnh. Không nắm rõ, nhưng cô cũng nghe được một vài lời đồn đãi ở bệnh viện. Anthony mấy năm nay cũng từng quen vài người bạn gái, đặc biệt có một người dự tính tiến tới hôn nhân nhưng một năm trước đã chia tay ngay trước khi đính hôn. Như Quỳnh cùng Anthony Nguyễn lên xe, Quang Triệu ở đó đều chứng kiến mọi chuyện đầy đủ cả. Từ việc gã người lai like, tặng hoa cho cô. Nét mặt cô bối rối thẹn thùng đến đâu, rồi thái độ của bọn họ thân thiết xuồng xã đến thế nào. Bàn tay Quang Triệu vô thức xiết chặt khi chức BMW phóng qua chỗ hắn. Mà Như Quỳnh kia thật hồn nhiên quay sang cười đùa cùng gã đàn ông. Họ căn bản không biết được sự tồn tại của hắn ở gần đây. Quang Triệu lúc đó không hề kiểm soát lý trí nhấc điện thoại lên gọi Quang Tuấn Biển số 30S xxxx mau điều tra cho anh Hắn chỉ ra lệnh một câu liền cúp máy Quang Tuấn ngạc nhiên lập tức gọi lại giọng điệu thoải mái Biển số đẹp đấy sao có thằng oát nào đắc tội anh đấy à muốn xử thế nào Cứ lấy thông tin xem đã Anh bảo gì thì làm nấy Không cần hỏi nhiều Anthony cùng cô đến một quán vở gia truyền trên phố cổ Anh phải gửi xe cách đó Mấy trăm mét rồi đi bộ vào Chớm vào thu Trời xe xe lạnh Đâu đó phẳng phất mùi hoa sữa quyện theo gió heo may Anthony định tháo áo khoác ngoài đưa cho cô Nhưng như Quỳnh lập tức từ chối Cô còn vui đùa rằng Tôi không muốn có những ánh mắt soi mói ghen tức Về phía mình đâu Anh xem, nãy giờ mọi người đều nghĩ Chúng ta là một cặp chị em Đúng vậy Dù họ bước song song với nhau Nhưng Anthony Nguyễn đẹp trai xuất chúng Còn cô, khác gì một mụ già đâu Nãy giờ có không ít cô gái Dù đang sánh đôi với bạn trai Vẫn quay đầu nhìn anh Anthony bật cười đáp lại Đừng nói bên Tây Mà từ lâu ở Việt Nam Phi công trẻ, lái máy bay bà già Cũng không phải là hiếm mà Má như Quỳnh chẳng phải còn nhỏ hơn tôi 3 tuổi sao. Anh xoa xoa lên cầm mình. Nếu tôi để dâu quay nón, đảm bảo sẽ nhìn như tiền bối của cô ấy chứ. Chiêu đùa qua lại một vài câu, họ đã đến trước cửa hàng phở ngon nổi tiếng. Giờ này rất đông khách, nhân viên phục vụ không tìm thấy chiếc bàn trống nào cho họ, nên đảnh bảo họ ngồi ké vào cùng một cặp đôi đang ăn khác. Như Quỳnh nhìn Anthony, e ngại nói. Hay... Chúng ta đi chỗ khác. Không cần đâu, cô xem, mọi người đây đều như vậy mà. Cặp đôi kia thấy cô và Anthony định ngồi vào thì người đàn ông liền bê ghế cùng bắt vợ sang ngồi cùng một phía bàn với bạn gái. Anthony nhanh chóng kéo ghế cho Như Quỳnh, họ đang ngồi cạnh nhau trong một không gian chật hẹp. Như Quỳnh cảm tưởng cô chỉ cần hơi nghiêng người ra sau là đã va vào người khác. Trong quán khói vờ nghi ngút cộng với đông người Nên thành ra khá nóng nực Họ gọi hai bát phở tái lăn Chắc cũng phải đợi một lúc Phục vụ mới mang lên Trong lúc chờ đợi Như Quỳnh cúi đầu nhắn tin Chính là nhắn cho khắp nơi tìm cách xoay tiền Cô vớt những hy vọng mong manh cuối cùng Tóc cô lòa xòa dây xuống che đi gương mặt Căn bản Anthony sẽ không trông thấy biểu cảm lúc này của Như Quỳnh bàn tay cô cũng đang luồn vào túi sách bấm điện thoại Nên anh càng không có khả năng Biết cô đang làm gì Thật ra thì cô cũng đang nghĩ tới Hiện tại người có tiền Và có khả năng cho cô vay nhất Chính là Anthony Nguyễn Nhưng hàm ơn anh quá nhiều Cô sẽ không báo đáp nổi Chưa kể đến lần trước Cô nghe Anthony nói Anh đang dùng vốn đầu tư Xây một bệnh viện Và thực hiện chương trình phẫu thuật tim Cho trẻ em nghèo Anthony là con út trong một gia đình Có truyền thống làm nghề y Ngoài anh cả đang là viện trưởng ở Pháp, mấy anh em còn lại đều chia nhau đến các quốc gia đang phát triển, mở bệnh viện tư nhân. Ban đầu là kinh doanh lấy vốn rồi lại lấy một phần vốn đó, đầu tư xây dựng cơ sở chữa bệnh riêng cho người nghèo. Anthony lựa chọn sang Việt Nam, quê gốc của cha mình. Như Quỳnh nghĩ đơn giản rằng, việc cứu lấy mấy kẻ vô lại như bác trai và anh họ của cô chẳng thể so với việc cứu lấy hàng ngàn trẻ em nghèo kia cho nên cô nhất định không mở lời với Anthony cho dù anh có sẵn sàng cho cô vay đi chăng nữa phở đã được mang đến quán này nổi tiếng bởi chỉ cần ngửi mùi hương tỏa ra từ tô phở nóng kia cũng đã thấy mê mẩn vị thơm ngậy tự nhiên của thịt bò không bị lấn át bởi những gia vị khác như gừng nướng, rau thơm nước dùng cũng mang vị ngọt đặc trưng có màu vàng trong và không nhiều mỡ ngấy quán đông nên phục vụ không sể Anthony tự đứng lên lấy chanh và gia vị cho Như Quỳnh. Trong lúc ăn phở, họ có nói vài câu chuyện phiếm, nhưng chủ yếu đều là Anthony mở lời trước. Tâm trạng của Như Quỳnh vốn không thoải mái, nên cô có vẻ thụ động. Tuy mỗi lần anh kể chuyện, đều thấy cô mỉm cười, nhưng Anthony vẫn mơ hồ cảm nhận được nét ưu phiền trong mắt cô. Anh nhớ 6 năm trước, khi lần đầu gặp cô, đôi mắt ấy trong veo như làn nước mùa xuân. Khiến anh lưu luyến ngắm nhìn cô mãi không thôi. Sau khi người chồng chưa cưới kia gặp chuyện, mắt cô trở nên u uẩn tựa như đang có tầng tầng mây răng mù mịt, âm u. Anh cứ được tính mạng Tấn Khang, ánh mắt ấy mới thư thái một chút, sau đó lại không ngừng ôm ấp ảo vọng. Anthony mãi không quên, đêm đó chỉ có hai người thức trắng không hề nghỉ một phút, đó là anh trong ca cấp cứu cho Tấn Khang, và cô gái nhỏ nhắn đó gồng mình gắng gượng để không gục ngã bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Khi cánh cửa phòng mở ra đã là hơn 8 tiếng, mắt anh mỏi nhất, cơ thể cảm tưởng không đứng vững. Nhưng cô gái đó sau khi nghe tin phẫu thuật thành công vẫn có thể hạnh phúc mà chạy đến giường bệnh của người yêu. Lúc đó Anthony rất sợ khi phải nói thật với cô rằng tính mạng của Hoàng Tấn Khang tuy có thể tạm cư vãn nhưng việc hồi phục Là gần như không có khả năng Anh tự thừa nhận Mình không phải là kẻ quá mức cao thượng Đôi lúc ích kỷ Anh nghĩ rằng Trong suốt 8 tiếng phẫu thuật đó Nếu anh vô tình ngơi tay một lúc Hay không quá gắng sức Nhiều khi Tấn Khang kia chết đi Anh còn có cơ hội theo đuổi cô không Sau đó Hoàng Tấn Khang Còn phải phẫu thuật thêm vài lần Anh cũng đầy bàng hoàng Mà phát hiện ra một vài sự thật Thứ nhất Anh muốn theo đuổi cô, nhưng anh lại sợ cơ hội đó chưa đến thì cô đã tuyệt vọng ra đi cùng Tấn Khang. Vì vậy, anh lại phải cố cứu lê anh ta. Điều thứ hai cũng là điều trọng yếu hơn. Hóa ra không chỉ có anh cùng như Quỳnh gắn gượng, mà dường như chính Hoàng Tấn Khang kia cũng có một sức mạnh tinh thần vô hình. Cho dù tỷ lệ thành công thấp đến đâu, anh ta cũng vượt qua. Không ít lần tim anh ta đã ngừng đập, Nhưng chỉ cần bên ngoài vọng đến tiếng khóc thét thê lương của Như Quỳnh Anh ta lại thoát khỏi khống chế của tử thần Mà quay về dương gian Tình yêu của họ quá mãnh liệt Quá dai dứt Đủ để khiến người khác vừa ngưỡng mộ Vừa ganh tị Anthony luôn yêu thầm cô Nhưng có những khi anh cảm thấy tuyệt vọng Khi biết tình cảm của mình Sẽ không thể thắng nổi Niềm tin bền bỉ của Như Quỳnh Thì anh lại muốn nhẹ nhàng buông tay vì thế anh cũng thử làm quen với một vài cô gái dĩ nhiên là bằng thái độ nghiêm túc bạn gái gần đây nhất của anh cũng chính là người anh định kết hôn đã chủ động đòi chia tay cô nói trái tim anh yêu người khác không phải yêu em đó là một cô gái rất tốt cô ấy còn khuyên anh không nên từ bỏ tiếp tục kiên trì theo đuổi tình yêu của mình cô cho rằng phụ nữ luôn có xu hướng muốn lấy người yêu mình thật lòng yêu mình nhiều hơn có lúc Anthony một mình đi vào phòng bệnh của Tấn Khang dành mạch mà nói với anh ta Hoàng Tấn Khang nếu anh không tỉnh dậy nổi thì hãy từ bỏ Như Quỳnh đi đừng làm lãng phí tuổi xuân của cô ấy nữa tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy yêu thương cô ấy không kém anh ăn phở xong Anthony nhìn đồng hồ thế còn rảnh rỗi được một tiếng nữa nên lại rủ cô đi uống cà phê lúc này ngồi trong không gian thoáng đãng riêng biệt Anh mới tìm cách thăm dò tâm tư của cô Như Quỳnh dĩ nhiên là không chịu nói Luôn tìm cách lảng tránh Anthony đành dùng một chút tâm kế Anh ra vẻ phật lòng Giọng điệu không hề vui vẻ Như Quỳnh Hóa ra cô coi thường tôi Không xem tôi là bạn Tôi muốn tự cô nói ra thôi Chứ tôi đã biết mọi chuyện rồi Hôm trước thấy thái độ của cô lạ Tôi cũng đã hỏi mẹ cô Bà ấy đã kể cho tôi nghe hết tất cả Bộ dạng của Anthony cứ làm như anh đã biết sự thật. Như Quỳnh liền hoảng hốt. Hóa ra mẹ cô đã kể hết cho anh ư. Tại sao những việc mất mặt như thế này mà bà cũng phải đi kể ra chứ? Đến nước này cô chỉ còn biết thở dài thú nhận. Không ngờ lại rơi vào bẫy của Anthony. Căn bản trước nay cô đều tin rằng Anthony là người thẳng thắn đàng hoàng và luôn luôn tôn trọng đời tư của người khác. Anh nhất định không vì tò mò mà bề kế trước mặt cô. Thật xấu hổ quá Anthony. Bác trai và anh họ của tôi là người đốn mặt như vậy đấy. Tôi cũng không muốn dùng tiền cứu họ. Nhưng mẹ tôi lúc nào cũng có suy nghĩ mắc nợ ân tình nhà họ. Không cứu không được. Anthony ngày đến đó mới chỉ lờ mờ đoán ra chút ít. Tuy nhiên, anh không biểu lộ thái độ ngạc nhiên ra ngoài. Chỉ khéo léo để tiếp tục thăm dò toàn bộ nội dung sự việc Ồ, như vậy là gương mặt anh đầy thông cảm với cô Nhưng mà số tiền đó cũng không ít làm sao cô xoay sở đủ Nhìn như Quỳnh ưu phiền như vậy anh tất nhiên có thể phỏng đoán số tiền kia không phải là nhỏ Tôi có thể lo được Như Quỳnh cúi đầu xoay xoay chất muỗng trong ly sinh tố âm điệu rất bình tĩnh Dù sao căn nhà kia cũng quá rộng Một mình tôi ở cũng không sể, chỉ quét dọn không thôi cũng không có thời gian. Đem bán đi rồi mua một căn nhà vừa phải hơn là được. Lúc này trong lòng Anthony càng thêm kinh ngạc, cộng với bất bình thay cho cô. Đến mức phải bán nhà đi ư, một mình cô ấy vật lộn buôn bán đã rất cực khổ rồi, làm sao mà cô ấy lo cho nổi đây? Nghĩ đến đó, anh càng thêm buồn bã. Chuyện khó khăn như vậy mà cô không nói nửa lời với anh. Cô thả chạy đến khóc bên một người vô chi vô giác như tấn khang chứng không cần mượn bờ vai anh. Anh lập tức đứng dậy kéo tay cô. Đi, không phải bán nhà. Tôi cho cô mượn tiền. Giờ này ngân hàng chỗ tôi gửi vẫn còn trong giờ giao dịch. Như Quỳnh mở to mắt ngỡ ngàng. Một giây sau định thần lại. Cô vội vàng từ chối. Không cần đâu Anthony. Tôi đã xoay sở xong rồi. Hơn nữa, bệnh viện cho trẻ em nghèo của anh còn chưa xây xong. Anh nên... Chỗ vốn đó đã hạch toán rồi Chỗ tiền này tôi tạm thời không dùng đến Anthony ngay lập tức ngắt lời cô Còn trấn An cô bằng cách bông đùa Chỉ cần trước khi tôi già Cô đem trả hoặc đóng cho viện dưỡng lão hộ tôi là được Ba tỷ đồng rất lớn tôi không dám vay đâu Cô vẫn vô cùng cố chấp Sợ rằng làm ra bao nhiêu tiêu dần tiêu mòn từng đó Rồi không trả nổi anh Thà rằng tôi tự giải quyết nhanh gọn cho xong Tôi có bắt cô trả gấp đâu Anthony cười khổ Cũng lắm đến khi tôi già Nếu cô vẫn không trả hết Thì hàng tuần đến thăm non tôi Để tôi không phải chết trong cô đơn là được Như Quỳnh không hiểu hết Ý tứ lời nói của anh Cô chỉ đơn giản hiểu là Người Việt Nam thường thường đến già Có con cháu lo cho Còn Anthony sinh trưởng bên Tây Nên theo lối sống bên đó Người già đều tự động vào viện dưỡng lão Con cái còn bận làm ăn và có cuộc sống riêng. Anthony nhưng mà... Không nhưng mà gì cả. Anh bỗng tỏ ra nhỏ nhen chưa từng thấy. Nếu cô không nhận sự giúp đỡ của tôi, có nghĩa là cô xem thường tôi, vậy thì cô cũng nên chuyển mẹ mình và Tấn Khang đến viện khác đi. Chúng ta sau này tuyệt giao. Như Quỳnh cảm thấy Anthony sao mà quá vô lý, nhưng cô không thể kiếm chỗ nào điều trị tốt cho Tấn Khang mà vẫn đảm bảo việc giữ bí mật danh tính cho anh ngoài bệnh viện của Anthony bị bắt buộc tiếp nhận lòng tốt của Anthony, nhưng trước sau thì cô vẫn vô cùng cảm kích anh giữa dòng đời hối hả ngược xuôi, đâu dễ tìm được một tri kỷ như thế này sau này nếu anh gặp việc cần cô giúp đỡ dù có phải mất mạng cô cũng nguyện ý báo đáp lại Anthony dẫn như quỳnh ra khỏi tiệm cà phê anh biết Như Quỳnh đang cảm kích anh theo kiểu gì Nhưng cô chắc hẳn không hay rằng Lòng anh đang nhủ thầm một điều Như Quỳnh Em không hiểu đâu Tôi thực ra không phải con người thiện lương hoàn hảo Hay một thiên thần áo trắng để cho em ca ngợi Tôi chỉ muốn đến gần em Chiếm lấy trái tim của em Khi lòng ích kỷ của tôi vượt quá ranh giới Mà tôi có thể kiểm soát Tôi chắc chắn chẳng thể tiếp tục cố gắng Cứu lấy tấn khang của em nữa Nhưng trước lúc đó Tôi phải dần dần khiến em ngả vào vai tôi Lệ thuộc vào tôi Nếu như Tấn Khang chết đi Tôi có thể tiếp tục theo một kịch bản hoàn hảo Mà sở hữu người con gái tôi yêu Lúc ra đến ngoại thành Một cơn gió nhẹ thổi đến Mang theo những cánh hoa nhỏ li ti Đậu trên tóc như quỳnh Anthony bỗng vươn tay nhặt chúng cho cô Hành động bất ngờ của anh Khiến cô hơi lúng túng Nhưng cả hai người đều không hay Khung cảnh có vẻ thơ mộng đó Đã trọt vẹn rơi vào ống kính Của mấy gã san tin nấp bên kia đường Cũng chính là tay chân Được Quang Tuấn phái đi Không lâu sau Tại một hộp đêm cao cấp giữa thành phố Cũng là nơi thuộc về Sở hữu của Quang Triệu Ngoài kia dù tiếng nhạc ẩm ý thế nào Thì cũng không thể lọt vào khu phòng Dành cho quản lý được lắp đặt Hệ thống cách âm đặc biệt Quang Triệu đang uống rượu một mình Thì thấy em trai hắn bước vào Ném lên bàn một sấp ảnh Câu mày nói Cô ta toàn cặp với thằng có tiền thôi thì phải Nhưng thằng này xem chừng khó đụng vào Nó là bác sĩ có danh tiếng lớn Lại có quốc tịch nước ngoài Đụng vào phiền lắm Quang triệu nhau mắt nhìn sấp ảnh rơi vãi đầy trên bàn Hắn nhìn chầm chầm Xem kỹ từng trước Nào là cảnh họ sánh bước đi dạo giữa phố Cảnh thân mật ngồi cùng nhau Trong một quán phở đông đúc Ông kính còn zoom tận vào hành động Cô cẩn thận lau đũa cho gã đó Họ đầu mày cuối mắt vui cười ra sao. Tình thứ nhất vẫn là shot ảnh gã đó luồn tay vào tóc cô, gỡ từng cánh hoa. Góc chụp cũng thật đẹp, vừa vặn có thể thấy đầu cô ngẩn lên, trong mắt đầy thẹn thùng bối rối. Cái cảnh lãng mạn tự nhiên như vậy, e rằng cả phim truyền hình Hàn Quốc cũng không có được. Dù cho Quang Tuấn đứng trước mặt, nhưng lúc này Quang Triệu cũng không thể tiếp tục tỏ vẻ hay kiềm chế. Hắn liên tiếp vung tay gạt văng mấy tấm ảnh trước mắt đó cùng với chai rượu trên bàn. Chỉ ngay sau đó vài phút lại có một gã san tin khác mang ảnh tới. Ngoài những bức ảnh viết nội dung giống thế kia thì còn thêm một số tấm. Trong đó có thể thấy rõ như Quỳnh cùng Anthony đi vào một chi nhánh ngân hàng, lát sau họ đi ra với một chiếc vali màu đen. Khẻ khờ cũng đoán được trong đó hẳn là chứa rất nhiều tiền. Xem ra ngày mai Cô ta sẽ đem tiền của thằng đàn ông khác Đến trả cho hắn Đến lúc này Quang Triệu mới cười phá lên như một kẻ điên Âm thanh nghe vô cùng ghê rợn Hai trỏng mắt hắn hẳn lên tơ máu Bàn tay vò nát tấm ảnh Vì dùng lực quá mạnh Mà có thể nghe rõ từng tiếng khớp xương Kêu răng rắc Đã rất lâu rồi Quang Tuấn không thể chứng kiến bộ dạng Đáng sợ đến vậy của anh trai mình Điều đó chứng tỏ Quang Triệu vẫn luôn cay cú vì người đàn bà kia. Chứng kiến cảnh đó, Quang Tuấn còn tức giận hơn Quang Triệu. Hắn cứ tin tưởng anh trai mình bây giờ chỉ coi ả ta như một dĩ vãng đáng khinh bỉ. Ngờ đâu, Quang Triệu chỉ vừa nhìn thấy hình ả tình tứ bên gã khác là đã không thể khống chế được cảm xúc như vậy. Nếu biết như vậy, hôm ả đến sòng bạc, Quang Tuấn đã cho đàn em lăng nhục rồi bóp chết ả. Hừm, em biết ngay mà, Anh vẫn còn mê muội lắm. Được rồi, em sẽ xử lý chuyện này. Quang Tuấn lớn tiếng nói. Im đi. Quang Triệu liền nghiến răng nói. Thân hình cao lớn lập tức đứng phát dậy. Quang Tuấn bỗng thấy ngạc nhiên khi chỉ mấy giây sau trong mắt Quang Triệu vốn đang bừng trái ngọn lửa tức giận thì đã chuyển hóa thành một mảnh đen kịt âm u. Thái độ xem chừng còn dọa người hơn. Hắn quay sang chừng mắt nhìn em trai Vô cùng uy nghiêm nói Bất cứ ai cũng không được qua mặt tao Quang Tuấn Chú nhớ cho Ở đây anh mày mới là đại ca Nói rồi xoay người đi về phía cửa Nhách môi cười một cách trào phúng Tao nhất định dẫm nát Chúng nói dưới chân Quang Triệu bước đi Quang Tuấn tuy không dám mở lời Nhưng trong lòng thấy có phần không thỏa đáng Quang Triệu tự làm ứ Rồi xem hắn có dám xuống tay với ả không Đến một cọm tắp của ả còn không dám đụng tới. Khốn kiếp! Quang Tuấn cũng vì bộc phát mà chửi thề mấy tiếng. Hôm đó Quang Triệu vừa về đến nhà, nhìn thấy gương mặt của Tú Anh bỗng sinh ra chán ghét. Ai bảo cô có ngoại hình hao hao giống người đàn bà đó năm xưa. Hắn một mạch đi lên lầu, đóng cửa, uống rượu. Hắn uống rất nhiều, đầu óc đã dần dần trở nên mơ màng nhưng vẫn không ngừng rốc ngược cả chai rượu mà uống. Loài rượu Bakadi này, ngoài khả năng thiêu đốt cổ họng hắn, thì không thể làm gì để giúp hắn tiêu sầu. Hắn vẫn đang chờ đợi cảm giác, tậm chí mê man đi trong men say. Thế nhưng dù thân thể đã lịm đi, hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi những ám ảnh tưởng chừng ngọt ngào, nhưng lại là liều độc dược âm ỉ, nghiệt ngã nhất, đã ăn sâu vào máu hắn. Đó có thể là tối mùa hè nóng nực oi bức, cô cùng hắn ngồi trên sân thượng hóng gió và tranh thủ ôn thi học kỳ hắn tận tình chỉ dạy cho cô cách làm bài tập khi ấy cô mới chỉ là một cô bé lớp 5 ngây thơ non nớt còn hắn đã học lớp 9 trở thành một cậu thiếu niên rong rỏng cao Quỳnh, bài này em làm sai rồi thật sao em làm theo cô giáo hương dẫn mà đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi cong lên Hắn viết bài giải mẫu ra da giấy Vui vẻ nói Chắc em chép thiếu một bước rồi Như vậy mới đúng Ra là vậy anh Quang Triệu Anh hay quá Hắn còn nhớ rõ lúc đó Ánh mắt cô long lanh ngưỡng mộ hắn đến đâu Lúc cô tỉ mỉ làm lại Hắn bỗng nhiên nhàn dỗi Sinh ra hứng thú trêu chọc cô Quỳnh sau này em muốn lấy một người chồng như thế nào Cô nghĩ ngợi không lâu Lát giáo đã hơi chu ra cái môi phớt hồng mà nói. Mẹ em bảo, phải lấy một người học giỏi nha anh Triệu, cần cù như anh Triệu, lại còn tốt bụng hiếu thảo nữa. Em thấy thế nào? Có thích không? Ừ, dĩ nhiên là thích. Như Quỳnh vừa viết đáp số, vừa vô thức đáp. Quỳnh, nếu bây giờ đồng ý làm vợ của anh, mỗi ngày anh đều giải hết bài tập cho em, em không cần làm gì cả, để thời gian nghỉ ngơi thư giãn là được rồi chơi trò cô dâu chú rể nữa sao cô bé hồn nhiên hỏi ừ nhưng mà sau này mỗi ngày đều chơi mãi mãi sau này đều chơi như Quỳnh hơi nhú mẩy mắt chớp chớp suy nghĩ lúc đầu có vẻ thích thú mà ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh sau đó lại cục mi mắt điềm đạm đáng yêu nói không được đâu dù thế nào em cũng phải tự làm dựa dẫm ỉ lại vào người khác là không tốt Quang Triệu không vì thế mà thất vọng nán lại dụ dỗ cô bé Vậy thì thôi sau này Quỳnh đừng đến hỏi bài anh nữa Vậy em đi về Bộ dạng cô bé có vẻ tủi thân tự động thu dọn sách vở Cô bé chưa đi xuống cầu thang Quang Triệu đã nói với ra Em còn những mười mấy bài toán chưa làm lại còn chưa rửa chén quét nhà đúng không không muốn bị bác với mẹ mắng à Em về làm việc nhà trước, đêm sẽ thức học Như Quỳnh liền nói Gương mặt trẻ con có chút phụng phịu Anh đã bảo không chơi với em nữa cơ mà Ừ, em về thức đêm học Rồi sáng mai dậy sớm mà tự đi bộ luôn đi Quang Triệu thấy cô bé quá cứng đầu Nên tỏ vẻ tuyệt tình luôn Ngày mai nhất định không chở cô bé đến trường Dọa một hôm xem sao Như Quỳnh không oán than một câu lặng lặng đi xuống rồi bỏ về. Không ngờ sáng sớm mùm sau trời mưa bão lớn, Quang Triệu trong lòng liền thay hối hận, vòng sang nhà như Quỳnh thì mới biết, cô bé đã đi bộ đến trường từ sớm rồi. Hắn lập tức mặc áo mưa dài rộng, đạp xe như điên trong mưa, hy vọng tìm được cô. Trường cấp 1 của cô và trường cấp 2 của hắn chỉ cách nhau một cái sân, bình thường vẫn là hắn tiện đường chở cô đi học. Hắn còn đang lo Sau khi hắn thi lên trường chuyên cấp 3 Thì ai chở cô bé đi học Mẹ như Quỳnh còn chưa sắm xe đạp cho cô bé Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt Khi bỗng thấy trên con ngõ vắng mưa trắng xóa kia Có một bóng hình bé nhỏ Ướt sũng Lết từng bước khập khiễng Cặp sách cũng không dám đưa lên đầu che Mà ôm vào lòng Vì sợ ướt sách vở Hắn lướng cuống lao đến thì thấy đầu gối như Quỳnh bị chảy chật một mảng một dòng máu còn đang dỉ ra, bị nước mưa cuốn chảy xuống loang lổ hông hồng, nơi bắp chân. Ông chặt cô bé vào lòng, Quang Triệu không ngăn được sự hối hận lẫn tự trách bản thân. Hắn vì lo sợ cùng đau lòng mà trở nên run dẩy hơn cả cô lúc này. Quỳnh, anh xin lỗi, anh xin lỗi, tại sao lại ra nông nỗi này? Thì ra cô còn không khóc, chỉ lắc đầu nói. Lúc nãy em cầm cái ô che, không ngờ gió to quá mà cán ô lại yếu nên bị gió tốc luôn, em vì thế nên mới ngã. Nhưng mà không sao mà anh, sắp đến trường rồi, vào phòng y tế xin băng gạc là được mà. Hắn bế cô lên xe, phủ áo mưa che cho cô, chở cô vào trường rồi lại cống cô vào tận phòng y tế. Nắn lại nhìn y tá khử trùng rồi băng bó cho cô. Như Quỳnh thấy chống trường đã điểm, liền giật mình nhắc nhở hắn. Anh Triệu, mau chạy về trường. Quang Triệu không những chần trừ không chịu đi mà còn cầm tay cô lên, rúi vào vai mình, ân hận vô cùng mà nói. Quỳnh, em đánh anh đi, nếu em không chút giận lên anh, anh không thấy thoải mái mà về học được. Không phải là lỗi của anh mà. Em không đánh, anh cúp học luôn. Chẳng ngờ như Quỳnh không những không đánh hắn mà còn vươn hai tay, kéo má của hắn sang hai bên cười đi phạt anh cười là được rồi trên đôi môi nhợt nhạt của cô bé cũng nở một nụ cười thản nhiên Quang triệu cười một cách gượng hạo trong lòng thầm nhủ sau này sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa liếc thấy thân thể như quỳnh hơi run lên sợ nước mưa ngấm lạnh làm cô ốm hắn chẳng còn lòng dạ quay về trường mà lại đạp xe về nhà cô Gói bọc kỹ một bộ quần áo khô mang đến trường cho cô. Sáng sớm hôm sau cũng là thời hạn phải giao tiền. Như Quỳnh mang túi tiền ra khỏi cổng, cầm điện thoại, định gọi số taxi quen thuộc. Hôm qua Anthony quan tâm, ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng cô tìm cách từ chối. Dù sao cũng dình dàng đến những chuyện phức tạp trong quá khứ, cô không muốn anh bận tâm. Hơn nữa, một người lương thiện đàng hoàng như Anthony thì chắc cũng không có kinh nghiệm tiếp xúc với giới xã hội đen, một mình cô đi là đủ. Taxi đến, định quay xe đỗ sát bên đường đón cô, nhưng bất thình lình, có tiếng mô tô phân khối lớn rú gà lao tới. Như Quỳnh chưa kịp phản ứng, đã bị thanh gỗ trên tay kẻ ngồi sau gạt ngã, túi tiền vì thế mà văng ra đất. Kẻ lái xe điêu luyện xoay đầu xe vòng lại cho kẻ đi cùng nhặt lên. Hai cô mắt cô trợn ngược. Nơi này an ninh, chị An rất tốt. Không cứ đâu lại có côn đồ. Mà chúng tại sao lại vừa vặn biết trong túi này có rất nhiều tiền. Còn chưa nghĩ tới nguồn gốc của lũ cướp tiền này. Cô lại thấy bọn chúng liền nhét thêm hòn đá vào túi rồi mạnh tay quàng chiếc túi đó xuống lòng hồ Tây thăm thẳm phía trước. Xe mô tô cũng nhanh chóng rú ga chạy mất. Tất cả chuỗi sự việc Chỉ diễn ra trong mấy chục giây ngắn ngủi Như Quỳnh chạy sát đến mặt hồ Cô hoàn toàn không biết bơi Mà dù cô biết bơi Thì cũng không chắc vớt được chiếc túi Đã chìm nghiệm Không thấy tùng tích kìa Hoàng màng mất một lúc lâu Cô mới giật mình nghĩ đến Chẳng lẽ đây là cách Quang triệu làm khó cô Nhưng mà cô mới chỉ một lần gọi điện Cho thuộc hạ của hắn để thương lượng Việc giao nhà thay cho tiền Cũng không bảo địa chỉ nhà cụ thể ở đâu, chỉ nói rằng có một căn hộ ven hồ Tây, quanh hồ có đến hàng ngàn ngôi nhà. Làm sao hắn biết rõ được, mà lại chính xác ra tay đến thế, ngay lúc cô cầm túi tiền đi ra cổng. Xem ra cô lại thiếu cảnh giác, coi thường quang triệu rồi. Thế lực của hắn rất lớn, hắn chỉ cần muốn là có thể điều tra về cô, cũng như nếu cô lỡ đắc tội với hắn, thì hắn nhất định sẽ trả thù. Làm cô không cách nào xoay sở Nhưng mà 3 tỷ bị mất kia Về lý cô không thể nói lại hắn Hắn không hề sai người cướp tiền về Chỉ muốn ngay phút chót Đoạt đi cơ hội của cô Số tiền kia lại còn là của Anthony Cô phải làm sao bây giờ Như Quỳnh nhìn đồng hồ Đã sát giờ sao nợ Cô không kiếm được tiền đã đành Cùng lắm là để ông bác Cùng anh họ kia Nhận một bài học thích đáng mà thôi Chỉ là tự dưng mất đi 3 tỷ của Anthony như vậy, cô thực sự út ức, không thể cam tâm. Phía sau lại có tiếng xe ô tô chạy tới, như Quỳnh theo phản xạ lùi về mét đường. Nhưng chiếc xe Bentley đó lại không đi lướt qua mắt cô, mà bỗng dừng lại, vừa vặn đỗ trước cổng nhà cô. Cửa xe mở ra, một bóng đàn ông xuất hiện, như Quỳnh có nằm mơ cũng không muốn trông thấy con người này. Dưới nắng sớm nhàn nhạt và gió nhẹ Quang Triệu ung dung bước tới gần cô dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo Trong bộ vest đen rất phẳng phiêu Khắp người hắn âm thầm Tản ra một luồng khí nguy hiểm Áp bức Cũng là bậc đàn anh trong giới hắc đạo Nhưng năm xưa Hoàng Tấn Khang không đem lại Cho người khác cái cảm giác giận người Luôn phải đề phòng như thế này So ra thì cảm giác của người khác Đối với anh là kính sợ Hoàn toàn khác với ghê giận Khi đứng trước Quang Triệu Cô còn nhớ tấn khang Không thích việc cưỡng ép bản thân Trong những bộ y phục gò bó như cái hộp Anh thường mặc đồ kaki hay jeans tối màu Vừa thoải mái hơn Lại vừa vô tình làm tăng cho anh Một vẻ phong trần cuốn hút Quang triệu đúng lúc xuất hiện ở đây Càng chứng tỏ mọi việc là do hắn sắp xếp Nhằm dồn cô vào đường cùng Nhất thời như Quỳnh chưa thể nghĩ ra Kế sách để đối phó với hắn Thậm chí không biết hiện tại Hắn còn muốn làm gì Lần này Quang Triệu được dịp đọc ra chút bất an kia trong mắt cô nhưng lòng hắn vẫn chưa thỏa mãn hắn bước lại gần cô hơn khi chỉ còn cách cô 3-4 bước chân đột nhiên hắn nhàn hạ nhếch môi cười hướng mắt ngắm tòa nhà của cô một lượt Nhà rất đẹp đấy sơn trắng, cửa sổ màu hạt rẻ không gian xung quanh thoáng đãng có sân vườn, có cửa xích đu Giọng hắn chầm chầm đánh giá trong mắt thoáng qua một chút u ám nhưng lại nhanh chóng bị ẩn đi, hóa thành hở hững như cũ. Thái độ bình thản này của Quang Triệu khiến Như Quỳnh không thể hiểu nổi, liệu sẽ giống như mặt biển tĩnh lặng, đột ngột trước khi những cơn bão và sóng lớn nổi lên. Rốt cuộc, cô cũng không đoán được ý tứ qua thái độ của hắn, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy hắn dùng một thứ giọng điệu và cách xưng hô thân thiết tưởng chừng đã biến mất cùng quá khứ xa lắc. Em định gán căn nhà này để trả nợ Cũng không tệ Nhưng mà đáng tiếc Anh cũng có một căn nhà tương tự rồi Như Quỳnh còn nhận ra trong mắt hắn Hiện lên một tia trào phúng Khi chứng kiến cô rơi vào hoang mang Đây là trò chơi của hắn sao Nhưng cô không muốn chơi tiếp Như Quỳnh tự trấn an bản thân mình Bình tĩnh mà đanh thép nói Dù sao Trước mắt tôi cũng không còn tiền mặt Cũng không còn thời gian thuê thợ vớt cái túi kia lên Căn nhà này cũng là vật có giá trị nhất hiện tại Nếu anh cũng không thể chấp nhận Thì mấy người đó cứ tùy anh xử lý Dẫu sao cũng không phải tôi đánh bạc nợ anh Quang Triệu tỏ vẻ nhú mày một giây Sau đó lại chậm rãi cao hứng nói Bệnh viện tư nhân P à Gã đó cũng không tệ đâu À hình như mẹ em cũng đang điều trị ở đó Như Quỳnh liền giật mình Nếu ngây thơ không đề phòng chút nào Thì cô cũng nghĩ Đầu óc Quang Triệu có vấn đề rồi Nhưng dĩ nhiên cô hiểu âm điệu hỏi thăm có vẻ tử tế kia chính là một lời đe dọa tàn độc nhất. Hắn đã biết cô có quan hệ với Anthony. Nếu như hắn muốn, hắn có thể làm hại anh, uy hiếp mẹ cô, thậm chí là phá hoại cả các bệnh viện đó. Chỉ hy vọng hắn chưa biết sự tồn tại của Tấn Khang. Nhưng nếu cô manh động chọc giận hắn, một khi bệnh viện bị dỡ đi, Tấn Khang cũng không còn chỗ tốt để điều trị. Quang Triệu Anh muốn gì Cô lập tức hỏi thẳng Hắn bật cười Vai hơi rung lên Như Quỳnh chỉ cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt và u ám Bỗng dưng hắn tiến đến trước mặt cô Vươn đôi bàn tay kéo hai má của cô ra Như Quỳnh bất ngờ Đỡ đẫn không thể phản ứng kịp Chỉ thấy trên môi hắn đang có một nụ cười rất đẹp Cười đi Phạt em cười là được rồi Cô giật thót tim cố đẩy hắn ra. Đầu óc hắn đúng là có vấn đề rồi mà. Quang Triệu rút khăn từ túi áo ra, cẩn thận lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào cô, sau đó lạnh tanh nói: "Những chuyện cũ nhắc lại, tôi thấy rất nực cười, vì sao cô phải hoảng sợ như vậy? Nếu anh chơi đủ rồi thì mau nói đi, anh rốt cuộc muốn thế nào?" Quang Triệu mở cửa xe vào trước, sau đó nhìn cô bảo: "Lên xe đi, yên tâm." Trò chơi còn rất dài Tôi chưa muốn giết cô ngay mà Như Quỳnh biết mình không có lựa chọn khước từ Nhưng lúc này cô vẫn có ý muốn phản kháng Khi bước đến gần xe Cô hơi châm chọc Nói Để một người bẩn thỉu như tôi lên xe Lát nữa anh lại phải thay toàn bộ ra bọc ghế Hay là vứt nguyên chiếc xe này đi đấy Đồ gì không muốn dùng nữa Tôi ném cho bọn đàn em chơi Cũng đâu có tệ Dòng điệu của hắn ngạo Nghễ mà hàm chờ ý tứ, đe dọa, rõ ràng. Vứt cho bọn đàn em, cô dĩ nhiên hiểu hắn ám chỉ điều gì. Lần trước, nếu bị bọn đàn em của Quang Tuấn cưỡng bức tập thể, e rằng cô cũng ô nhục mà chết. Cô ngồi ở hàng ghế sau, trong suốt quán đường đi, bọn họ không hề có đối thoại nào. Như Quỳnh không ngờ hắn đưa mình đến cửa hàng vật liệu xây dựng quen thuộc của cô. Phía trước cửa hàng, Lũ đàn em của hắn đã đứng đầy Bộ dạng toàn là dân giang hồ cao to máu lạnh Chứ không phải như mấy tên rác rưởi Đến quấy phá đợt nọ Nhân viên trong cửa hàng Chỉ có chú nam thủ kho Cùng các hiền kế toán Kiêm phụ giúp bán hàng Vừa thấy bóng cô đến Họ đã lập tức chạy tới Nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Quỳnh Những người này là sao vậy Chị Quỳnh Họ lại không cho chúng ta làm ăn nữa à Như Quỳnh trầm ổn mà cười Khéo léo giải thích Thật ngại quá Chưa kịp thông báo cho hai người Cháu cũng đã quyết định không làm cửa hàng này nữa Mấy người này đến tháo dỡ thật đúng lúc Nói rồi mặc kệ đám người trước mặt Cô dẫn chú Năm cùng cái hiền vào trong Mở cách lấy ra một số tiền không lớn Nhưng cũng không nhỏ Chia đều vào hai cái phong bao Rồi đưa cho bọn họ Mấy lâu nay chú cháu ta làm ăn cũng bắt bênh vất vả Ở đây còn chút vốn Mọi người cũng nên mở cửa hàng tạp hóa Buôn bán nhẹ nhàng Tiễn họ về Cô mới thẳng thắn mà đối mặt với Quang Triệu Cũng không tỏ ra sợ hãi Hay tiếc nuối tài sản của mình Đang bị lũ tay chân của hắn phá bỏ Quang Triệu đứng cạnh cô Khoanh tay thưởng thức trò vui Sao Có tiền lẫn sức mạnh thật tuyệt phải không Giọng hắn đầy dĩu cợt Tôi còn nhớ Năm đó cô đứng trước mặt tôi Vũ Phàng nói rằng Người nghèo như tôi sẽ không đem lại cho cô hạnh phúc, nói rằng cô cần một người đàn ông có điều kiện tốt. Như Quỳnh lặng im không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn sang phía khác, ánh mắt thoáng qua một nỗi khổ tâm không đành, nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy lại vụt mất, chỉ tựa như con sóng lăn tăn rồi tan biến hoàn toàn. Quang Triệu lại tiếp tục cười. Thế nhưng tôi lúc đó còn chưa tỉnh ra đâu, đến lúc bị cô sai người chém cho một đao chí mạng, phải xẻo khám sâu vào máu thịt thì tôi mới ngộ ra. Đột nhiên hắn vươn tay bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào phía mình, chậm rãi, rày vỏ từng chữ. "Đúng vậy, ánh mắt cô lúc đó thật tuyệt tình, thật bình thản, y như bây giờ vậy." Cảm giác có đại ca xã hội đen đỡ đầu, có sức mạnh trong tay, thật tuyệt nhỉ. Cô muốn giết là giết, muốn sai người đánh chết tôi là đánh. Như Quỳnh bỗng cùng cười, Còn cười lớn hơn cả hắn Anh nên cảm ơn tôi mới phải Không đúng sao Bởi vì tôi nên anh mới có ngày hôm nay huy hoàng Cũng bởi vì anh Mà tôi mới có ngày hôm nay Cho nên tôi không cho rằng mình đã nợ anh Quang triệu bông phẫn nộ Đẩy mạnh cô xuống đất Sau đó cầm tóc cô nắm lên Hung hiểm uy hiếp Như Quỳnh cô nên khôn ngoan ra da mới phải Đừng cố khích bác tôi Cô nên biết hiện trạng của mình bây giờ Tôi bóp chết cô Dẫm nát cả nhà cô dễ dàng như giết chết một con kiến Hay cô muốn tôi Để cho cô một mình sống Mà chiềm ngưỡng những người thân của mình sống rồi chết dở ra sao Như Quỳnh nhận ra mình ban nễ có phần cố chấp Lấy trứng chọi đá Chỉ vì hắn đột nhiên nhắc đến những chuyện xưa cũ Nếu không có chuyện năm ấy Cô và Tấn Khang Cũng không gián tiếp Bị đẩy đến bước đường này Cô đã từng oán ông trời Cho dù cuộc đời này có nhân quả Cho dù cô bị trừng phạt, tại sao oan nghiệt không chút lên một mình cô đi, mà còn để tấn khang gánh tay cho cô? Về phần quang triệu cũng không thể phủ nhận, hắn từng yêu người đàn bà trước mặt suốt gần 20 năm, từ thời thơ ấu vượt qua những năm tháng niên thiếu cho đến khi vừa trưởng thành, yêu càng nhiều, oán hận càng sâu. Lẽ ra ả không nên xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nào nữa, mà nếu có xuất hiện, Cũng không nên giả vờ tỏ ra thanh cao, kiêu ngạo như vậy. Hôm đó sau khi gặp Quang Triệu trở về, Như Quỳnh lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cô trở về cái ngày kinh hoàng của 5 năm, năm về trước. Cô bị một đám người lạ bắt cóc, bọn chúng bịt mắt, bịt miệng, trói cô. Không biết họ dẫn mình đi đâu, cô chỉ thấy mình bị quẳng vào một gió nhà ngột ngạt, bên dưới sàn nhà còn ẩm ướt nhớp nháp. Lũ bắt góc bàn chuyện ngay trước mặt Như Quỳnh, cô có thể nghe được chúng muốn dùng cô làm mồi nhử Tấn Khang một mình đến. Tên cầm đầu, mang điện thoại đến kề vào mặt cô, không mở băng bịt mắt, nhưng tháo bịt miệng để cô nói chuyện. Hoàng Tấn Khang, nói chuyện với báu vật của mày đi. Gá đàn ông bên cạnh cô hiểm ác nói. Như Quỳnh kiên quyết cắn giang không nói, cô đã quyết tâm rời xa anh, họ đã chia tay thật rồi. Anh không nên vì cô mà đến đây, dù hôm nay cô bị người ta giết chết thì cũng không để anh tới. Lũ bắt cóc thấy cô ngoan cố, không ngại đạp một cái vào người cô, ép cô vì đau mà bật ra tiếng kêu. Bên kia đầu dây, Tấn Khang dường như xác nhận được chính là cô, anh liền tức giận nói lớn với tên cầm đầu. Không được đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ đến. Anh không cần đến, tôi cũng không muốn gặp anh, không cần anh giúp. Như Quỳnh liền hét lên Thực tế trong lòng cô rất sợ hãi Lúc rơi vào tuyệt vọng Người cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh Cô gây chuyện Cô nói lời chia tay Nhưng thâm tâm cô đều không hề mong muốn Giấc mơ đẹp đẽ nhất của cô Vẫn luôn là được cùng anh Đến một nơi xa xôi bình yên Xây dựng vun đắp một gia đình nho nhỏ Điều đó nếu không thể chạm tới Cô cũng không thể để liên lụy đến anh Ai mà chẳng sợ hãi trước cái chết Ai mà chẳng sợ bị giết Một cách không minh bạch Ai mà chẳng sợ ra đi trong cô đơn Nhưng dù là ai Thì cũng muốn dùng chút sức mạnh cuối cùng Để bảo vệ những người Họ thực sự yêu thương Trái lại Anh không hề so đo Như Quỳnh còn cảm nhận được giọng nói Quen thuộc trầm ấm của anh Từ đầu dây bên kia Quỳnh em đừng sợ Nhất định tôi sẽ đến cứu em Sẽ ổn thôi Âm điệu của anh đầy kiên định và chắc chắn. Luôn luôn như vậy. Tôi không cần. Anh đừng làm ra vẻ chúng ta có quan hệ mật thiết nữa. Nếu không vì anh thì làm sao tôi bị bắt cóc. Mọi xui xẻo của tôi đều do anh gây nên. Chúng ta vốn không cùng một thế giới. Ngay từ đầu đó là như vậy. Nước mắt cô chỉ trực trào ra. Nhưng miệng thì vẫn cay nghiệt mà nói. Tất cả mục đích chỉ nhằm chọc tức lòng tự tôn của anh. Khiến anh cầm ghét mà bỏ mặc cô. Hoàng Tấn Khang, anh làm đại ca bao năm mà không có đầu óc sao? Anh hại chết tôi rồi, lẽ ra anh nên tỏ ra không thân quen với tôi. Dù sao, tôi cũng không nhìn thấy những người này là ai, họ sẽ còn khả năng thả tôi đi. Bây giờ thì hay rồi, anh biến tôi thành có liên hệ với anh. Đừng nói là yên bình sống cả đời mà cơ hội sống sót rời khỏi đây, tôi cũng không có. lần trước chia tay cũng là do cô nói những lời nặng nề như thế này, khiến anh không nói gì mà liền quay lưng đi. Bây giờ anh bỏ mặc cô thêm một lần là tốt rồi. Em đừng ngồ nào nữa, không cần biết ai có thể qua mặt tôi, nhưng một đứa nhóc như em thì không thể đâu, ở đó đợi tôi đi. Dường như cũng có chút phiền muộn vì sự cố chấp của cô, nhưng anh vẫn trước sau như một, chỉ dùng giọng điệu nghiêm nghị đáp lại, rồi lướn tiếng nói với lũ bắt cóc. Bọn mày nói địa chỉ đi, tao đến. Ảo ảnh trong mơ của Như Quỳnh lại không ngừng vụt qua trước mắt. Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh, anh ấn cô nếp kỹ vào trong một cái thùng hàng, khẩn cấp nhắc nhở cô. Trước khi bên ngoài yên lặng không còn tiếng súng, em nhất định không được đi ra ngoài. Anh vừa căn dặn, vừa nhanh chóng thay băng đạn. Không được, anh định đi một mình đối đầu với chúng ư, chúng có đến hơn chục người cơ. Sắc mặt cô trắng bệnh, níu áo anh ngăn cản. Dù sao, mục tiêu thực sự của chúng chỉ là tôi. Anh rút điện thoại ra đưa cho cô. Trên màn hình đã nhập sẵn một dãy số. Đây là người hiện giờ tôi còn tin tưởng được. Lát nữa, em hãy gọi đến số này. Nhất định em sẽ được an toàn. Nhìn anh chuẩn bị bước đi. Như Quỳnh run dẩy ôm lấy cánh tay anh. Không phải anh nói người của anh sẽ lập tức đến chợ thủ sao? Tại sao không đợi một lát nữa? Tấn Khang lúc đó chỉ khẽ nhú mẻ. Ánh mắt anh trầm tư trong dây lát ngắn ngủi Rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh tuyệt đối như thường Anh cầm tay cô gỡ ra Bình thản nói Dù sao trước đây tôi cũng chỉ là một tên Sát thủ cô độc Tình huống phát sinh này cũng không hiếm gặp Bỗng dưng anh mỉm cười Tựa như muốn an ủi cô Nhưng bây giờ có em ở đây Tôi nhất định sẽ trân trọng Mạng sống của mình Tấn Khang đã nói như vậy Nhưng kết cục cô vẫn ôm trong tay thân thể đầy máu của anh. Anh mãn nguyện vì đã bảo vệ được cô. Anh lúc ấy định buông xuôi mà rời bỏ nhân gian. Những lời anh nói đều là những câu trăn trối trong lòng. Một đời mưa tanh gió máu của anh đã muốn được kết thúc một cách thanh thản trong vòng tay cô. Anh nghĩ chẳng phải cô liên lụy đến anh, mà chính anh liên lụy đến cô. Nhưng trước lúc mất đi toàn bộ ý thức Anh lại nghe như Quỳnh hét lớn rằng cô sẽ đuổi theo anh xuống cận suối vàng. Khi ấy anh lại có một nguyện ước xa xỉ. Chẳng cần cô đuổi theo anh, chỉ cần cô đứng đó đợi anh, anh sẽ quay lại, chạy về phía cô. Như Quỳnh giật mình tỉnh dậy giữa đêm, trên gương mặt cô không chỉ đẫm mồ hôi mà còn có cả nước mắt. Dẫu biết đó chỉ là ám ảnh trong quá khứ, nhưng cô cũng không thể kiềm chế nổi. Cảm xúc lẫn lý trí Cô rời khỏi nhà giữa nửa đêm chạy đến bệnh viện Chạm vào thân thể còn ấm áp của anh Cô mới thực sự tin anh vẫn còn sống Anh vẫn nằm đây Vẫn còn hơi thở Vẫn còn nhịp tim Anh chưa rời bỏ cô Cô gục đầu trên ngực anh Có như vậy cô mới có thể buông lỏng tinh thần Mà nghỉ ngơi một lát Tấn Khang Cô nhỏ giọng thủ thỉ bên anh Em biết, anh đã sống những năm tháng quá mệt mỏi rồi. Lúc này anh mới có thể ngủ một giấc sâu và yên bình. Em sẽ đợi anh, sẽ đợi anh. Đến lúc anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ lại yêu nhau mà không còn vướng bận, không có khổ đau. Như Quỳnh cũng còn nhớ Như in những ngày mới bắt đầu mối quan hệ. Cũng là anh tiến về phía cô. Một tháng sau khi cô nhận số tiền 200 triệu của Hoàng Tấn Khang, Cô vẫn đến quán bar đó làm việc Anh thỉnh thoảng có ghé qua quán bar Dường như ngày càng thường xuyên hơn Anh vẫn lặng lẽ Ngồi ở một góc khuất Nghe cô chơi đàn Đôi lúc anh đi lướt qua cô Mỗi lần ánh mắt của họ vô tình chạm nhau Như Quỳnh đều khá lúng túng Cô luôn có một cảm giác Hồi hộp bất an Dẫu sao cô cũng cầm tiền của anh Nhưng chưa trao đêm đầu cho anh Vậy nên giả sử Nếu anh muốn đòi quyền lợi Thì cô không thể từ chối Một ngày nọ Chừng khoảng 3 tháng sau lần đầu gặp nhau Như Quỳnh bỗng nhận ra Anh đã nhìn cô rất lâu Ánh mắt của anh không còn giống Là nước hững hồ trôi Mà đã trở thành một xoay lũ sâu thăm thẳm Anh chừng muốn hút cả cô vào Anh không chuyển rời ánh Nhìn khỏi cô Điều đó khiến đôi tay cô run rẩy Không thể kéo một bản nhạc hoàn hảo Lúc đó trong quán bar Không còn một người khách nào. Lạ thật, họ đã rời đi từ lúc nào cô cũng không biết. Trong ánh đèn mờ ảo chỉ còn bóng người đàn ông mạnh mẽ, thâm trầm mà quyến rũ. Ánh tựa như loài báo đen cao ngạo bí ẩn, đang từ từ thu hình bóng của một con hưu non là cô vào trong mắt. anh đứng dậy đi về phía cô, rất thẳng thắn và quả quyết nói. Tôi muốn em. Như Quỳnh ngây người rất lâu. Không hẳn là sợ hãi Cảm giác bồn chồn trong lòng cô Thực khó diễn tả Chuyện đó Cô gần như lý nhí nói Nếu không phải anh đang đứng ngay trước mặt cô Đâm chiêu quan sát cô Thì hẳn là chỉ có mình cô nghe được Cũng phải thôi Lần trước là tôi chưa hoàn thành Không phải chỉ một đêm Tôi muốn em ở bên tôi lâu dài Lâu dài Cô ngẩn đầu nhìn anh Hai mắt mở to dè dạt sợ hãi nói Ông muốn tôi trở thành tình nhân Không là bạn gái Anh liền bổ sung thêm Tôi hơn em khá nhiều tuổi nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng Người cầm đầu một thế lực lớn trong giới xã hội đen này nói muốn cô trở thành bạn gái Như Quỳnh thực sự không thể tin vì cô vốn không thể so với những người phụ nữ mặn mà sắc xảo khác Thanh Nguyệt Cũng từng nói rằng, điều hấp dẫn nhất ở cô chính là nét trẻ trung tinh khôi. Thứ mà những người như chị ấy đã bị thời gian và cõi đời xô bổ kia vĩnh viễn lấy mất. Có lẽ điều làm những người đàn ông trước mặt này hứng thú cũng chỉ là tuổi trẻ và sự non nớt hiện tại của cô. Một khi anh ta đã chiếm được thì cô cũng mãi mãi mất đi. Hoàng Tấn Khang tinh tế nhận ra ý tứ cự tuyệt trong mắt như Quỳnh. Dù cô vẫn đang im lặng không dám lên tiếng. Anh mỉm cười. Vì tôi là người xấu sao? Không có, cô lắp bắp trả lời. Ông rất trượng nghĩa, không giống như những người xấu. Vậy thì điều làm em e ngại chính là nghề nghiệp của tôi. Giọng anh tuy không phải là uy hiếp tra hỏi, nhưng lại có sắc thái rất nghiêm túc. Như Quỳnh trong lòng run rẩy, cũng không dám nghĩ ngợi lâu. Đến lúc trả lời cũng cảm thấy là Mình đã quá bừa bãi, chủ quan Tôi Tôi nghĩ là con người ai cũng có lý do Và mục đích của mình Ông làm nghề gì thì đó cũng là sự lựa chọn của ông Hơn nữa mọi người đều kính nể ông Chắc hẳn điều đó Cũng rất đáng tự hào Không ngờ lúc cô trả lời xong Anh trầm mặc hồi lâu Cho rằng mình đã trả lời luống cuống Như Quỳnh không dám ngẩn đầu lên Nhìn anh nữa Sau cùng anh lại bình thản lên tiếng. Như vậy thì tốt rồi. Anh vươn tay nâng cẳm cô lên, bắt gặp được ánh mắt bối rối của cô. Tôi sẽ không làm em sợ, tuy tôi bắt đầu theo đuổi em, nhưng vẫn sẽ cho em quyền lựa chọn. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Cô vẫn không hề bớt hoang mang. Tôi cũng chỉ là người bình thường, tôi, tôi nghĩ là mình không phù hợp Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản mà thôi. Gương mặt anh mang theo một chút ưu phiền, tuy nhiên anh vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu một ngày em rung động vì tôi, nhất định tôi sẽ cho em biết lý do. Các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tên gọi Làm vợ kế. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top truyện Hay.